các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net họ nguyễn nhà tôi rất đông có bất cứ công việc gì mọi người đều xuống lại giúp đỡ bố tôi cứ như người nhạc trưởng giao việc cho từng người rất nhịp nhàng chạy việc nên công to việc lớn nhà nào cũng trôi chảy cả nhà chú phán chỉ ở cạnh quan tài lễ tạ khách viếng mọi việc đã có người trong họ lo hết sáng hôm sau đúng giờ đã định chiếc quan tài được đưa lên xe tang lăn bánh ra đồng nghĩa trang làng tôi nằm cạnh đồng đi bộ độ 30 phút là tới đến nơi mọi người tè tiểu đông đủ vây quanh huyệt mộ chờ đợi đúng 9 giờ mới được hạ huyệt theo lời dặn của ông quản bạ huyệt mới được đào hôm qua sâu gần 2 mét gần ruộng nên phía dưới có một lớp nước mỏng phủ lên ở đáy lạ thật sau vẫn là nó nhỉ Anh Toàn đứng gần tôi lẩm bẩm: "Cái gì về anh? Tôi nắm tay anh lai hỏi. Chiều hôm qua bọn anh đào huyệt xong xuôi rồi, anh em ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị về, thì thấy có một con c ó c nó nhảy vào huyệt. Chính tay anh đã lấy sẻng hất nó ra rất xa rồi, mà giờ lại thấy nó đang ngồi trồm hổm dưới huyệt kia kìa. Tôi len lỏi qua đám người đang đứng lố nhố phía trước vào bên trong ngó xuống dưới huyệt. Đúng thật." ở góc huyệt có con cóc khá to trên đầu lấm tấm những nốt đỏ đang dưng mắt lên nhìn mọi người tôi len lại chỗ anh toàn em thấy nó dưới huyệt nhưng con khác thì sao thế nào mà anh lại bảo là con hôm qua anh đã hất đi tôi hỏi đúng là con đấy đấy hôm qua anh lấy s ẻ n g hất nó lên nó bị gãy một bên đùi phải nên anh nhìn cái là nhận ra ngay thế giờ có h ấ t nó ra không hay cứ để đấy anh không sao chắc là trùng hợp thôi giờ hạ huyệt cũng sắp đến rồi leo xuống làm gì cho mất công ba hồi r ố n g thúc lên rồn dập dây thừng từ từ hạ quan tài xuống huyệt tiếng của thu khàn đặc gào tiên con thảm tiết đứa con trai đầu lòng chỉ trong chớp mắt đã ra đi vĩnh viễn thật là x ó t xa dân làng đi đưa tiễn về hết chỉ còn những người trong họ nán lại động viên gia đình c h ú phán đồng thời đốt nhang lên thắp cho những ngôi mộ xung quanh cả nghĩa trang nghi ngút khói hương thề l ư ơ n g tang tóc độ hơn một tuần sau dịp đó đúng giữa tháng trăng rằm trẻ con làng tôi đêm trăng thường ra bờ sông hóng mát hay lên sân đình chơi ô quan chơi trốn tìm từng nhóm nhỏ chia nhau ra chơi rộn ràng như ngày hội hôm nay mười sáu t r ă n g mọc sớm đang nhô ra khỏi dãy núi Tiên Sơn tròn bành bạch, tỏa ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh dưới bầu trời không một gợn mây. Tiếng trẻ nhỏ hò reo ca vang vọng khắp đường làng. Ánh chăng quê tôi có sức lôi cuốn thật diệu kỳ với lũ trẻ con chúng tôi. Chúng tôi có thể chơi đùa cả đêm dưới chăng không biết chán. Thấy tôi nhấp nhòm chuẩn bị t o t đi ngay, mẹ gọi mấy anh em tôi lại giọng thì thầm có vẻ bí hiểm. giờ đêm hôm không có đứa nào đi chơi đâu hết đấy nhá. Thím thu kể với mẹ là mấy bữa nay thằng công nó luôn tìm về nhà đấy, không cẩn thận nó rủ đi là chết y chứ tưởng à. Thím thu kể thế nào mẹ? Anh Minh, anh cả tôi hỏi. Thím bảo mấy tối nay thím ấy đều nằm mơ thấy nó về chơi ngoài sân, nó cười nói y như lúc còn sống. t h í mới gọi nó vào nhà nhưng nó cứ đứng ngoài sân nhìn vào thôi. Thím chạy ra tính ôm nó thì nó chạy biến mất. Cô hôm lại thấy nó ngồi ngay cạnh giường im lặng nhìn thím. Thím cua tay ôm nó thì thấy nghẹt thở, cơ thể nặng chịu như người bị bóng đè. Dãy đạp một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Cứ tầm sẩm tối bên nhà chú phán lúc nào cũng thấy có một con bướm nhỏ màu vàng. bay lượn khắp nhà một c h n p rồi mới biến mất. Ui dào, chết là hết. Thím ấy thường nó qua nên mới thấy vậy chứ ma tà cái gì. Mẹ mày thì cứ tin ba cái chuyện vớ vẩn. Bố tôi ngồi ở ghế tràng kỳ nói sau khi i í t một hơi thuốc lào. Bố mẹ tôi như nước với lửa, trái ngược nhau hoàn toàn. Mẹ rất chăm đi lễ bái đền chùa, còn bố chẳng khi nào quan tâm. ông không b ổ b á n hay xem thường thần thánh đối với ông đó chỉ là những nghi thức tâm linh làm cho cõi lòng mình nhẹ nhõm khi cầu xin. Nghe